Chương 39 Quân nghi vào cung Sáng sớm hôm sau, hoàng đế ở trong phòng nghị sự triệu khiến Ngọc Kiều, chán canh hôm qua, ngươi giải quyết như thế nào? Phi Duyệt tự đứng dậy trước gương đồng, trên người một bộ cung trang màu đỏ tươi, nổi bật dáng người càng thêm phần mảnh mai. Bấm nương nương, nôi tỳ thừa dịp không có ai chú ý, liền đem thuốc đổ trong hậu diện. Ngọc Kiều dài dặt trả lời, thần sắc đã không nhìn ra khác thường. Rất tốt! Phi Duyệt gật đầu đi ra phượng liễm cung. Cảnh tượng quân nghi tiếng cung không có hoành tráng giống như Phi Duyệt lúc trước. Hoàng đế ngồi trong đại điện, trên mặt không nhìn ra thần sắc vui mừng. Thảm lông đỏ thẳm, theo trường cấp cẩm thạch trải xuống, trong điện, bị ánh nắng sáng sớm mới ló dạng phủ lên ánh sắc bình minh ma mị, dễ dở. Phong Phi Duyệt bước qua thập cấp, ngồi xuống bên cạnh cô giả kiết. Trong điện, dẫn đầu là hai cô gái, đều cúi đầu, phía sau, còn lại là quân ẩn cùng quân tướng gia. dáng dấp một người, Phi Duyệt nhận ra được kia, chắc chắn là quân nghi, nhưng còn người mặc áo màu lam nhạc kia, là ai? ngẩng đầu lên. Một tay cô giả kiết chống trên ghế loan, nằm ngón tay thon dài nâng cái cầm chuyên nghị của hắn. Dạ, dạ, hai người không hẹn mà cùng trả lời, nhắc nhất ngẩng đầu lên. Mà tầm mắt Phong Phi Duyệt chỉ là lướt qua quân nghi, rồi rơi lại trên người cô gái còn lại. Chỉ thấy nàng ta da trắng nõn nà, dung mạo như vẻ, thân sắc càng thêm trắng định tự nhiên, không hề có chút khiếp sợ lúc mới gặp gỡ quân dương. Nhìn lại quân nghi, Hai tay nắm chặt lấy ống tay áo, đôi con người không dám nhìn thẳng lên trước, nhiều thêm mấy phần trốn tránh. Càng nhìn thì càng thấy cô gái kia tướng mà quen thuộc. Phi duyệt nhẹ chuyển mắt về đúng lúc đối diện quân ẩn phía dưới, ngay lập tức giật mình bừng tĩnh. Cô gái kia không phải chính là người nàng từng gặp ở giáo trường bị hắn quất một roi lên người đó sao? Nàng khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nén hơi thở tiếp theo. Quân, Quân ẩn này rốt, rốt cuộc cuộc muốn, muốn làm, cái làm cái gì? Quân tướng sói, đầy chính là cô gái người dấu riêng ở Lạc Thành ngày trước. Giá mặt cô giả kiết nghiền ngẫm, có chút hứng thúi nhìn chầm chầm cô gái phía dưới. Nàng ta cũng không chịu yếu thế, ngước mắt hồi đáp cười một miếng, kiều mị tinh tế. Bấm hoàng thượng, đúng vậy. Quân ẩn tiến lên, mắt nhìn thẳng, hồi bẩm. Quả nhiên, tư sắc không tồi. Duyệt người vô số, một câu tán thưởng này của hoàng đế, khiến cô gái mừng rỡ trong lòng, yêu kiều đáp lời. Mạc cơ tạ hoàng thượng khen ngợi. Mạc cơ? Người tên là Mạc cơ? Cô già kiết nghi người muốn hỏi, nằm ngón tay xòa mở, ở trên thành ghế gõ nhẹ. Hồi bẩm hoàng thượng, chính là dân nữ. Mạc cơ nhìn nam tử phía trên, tầm mắt nơ đáng rơi lên người phong phi duyệt, khóe miệng nhẹ cười mang theo vài phần cứng ngắt. Nhưng cô giả kiết nghe vậy, lại gối một tay lên đầu, hướng sang phong phi duyệt bên cạnh hỏi. Duyệt nhi, nàng nói cái tên này có hay không? Nàng ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, tự có đủ mị hoạt trời sinh. Thần thiếp, cảm thấy không tệ. Không tệ, vậy là không hài lòng lắm rồi. Cô giả kiết bắt được một câu, môi mỏng kéo mở dài phần tà nịnh. Mặc cơ, Trẩm ban cho ngươi một cái tên, được không? Nhân nữ, ta hoàng thượng ban tên. Nô cờ, cái tên này có thích không? Khóe mặt cô giả kiết nhiễm ý cười, có vẻ như cực kỳ hài lòng. Cô gái quảng hồn trợn to hai mắt, không dễ dàng gì mới sửa được tên, nhưng vẫn là không tránh thoát được nô tính sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta ửng đỏ, quân ẩn bên cạnh nghe vậy, nhẹ giọng cảnh cáo. Nô cờ! Vẫn phất như cách mấy đời, nàng ta mới quỳ người xuống. Nhân nữ tạ ơn hoàng thượng. Cô giả Kiết tự người trở về là thành ghế. Thái độ hứng thú rã rời toàn bộ hiện lên trên gương mặt tuấn tú của hắn. Hai chân gác lên, lười biến nhìn sang quân nghi. Hai mắt giống như mắt chim ưng, nhìn đến nổi cô gái càng không dám ngẩn đầu. Lời trầm nói, người Nga không hiểu sao. Giọng nói chớp mắt chuyển lạnh như băng, Cùng với Khôi hài vừa rồi tưởng chừng như hai người khác nhau. Hai tay quân nghi đặt trước bụng, rũ đầu xuống, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía quân ngẩn Hoàng thượng, muội muội lần đầu tiên diện kiến thánh thượng, ít nhiều có chút khẩn trương mà thôi. Phong Phi Duyệt thấy sắc mặt cô giả kiết đầy khói mù, quanh thân như tụ nâng lãnh liệt. Nghi nhi, từ hôm nay trở đi, Hoàng thượng chính là phu quân của muội muội sợ gì chứ? Quân ẩn khẽ nhớ mày kiếm, lạnh lẽo, quân nghi thấy hắn như có không vui. Chỉ đành phải ngẩn đầu lên. Dân nữ, tham kiến hoàng thượng. Ái phi, xưng hồn này, nàng có thể phải sửa lại một chút rồi. Cô Già kiếp cười như không cười, ngữ khí lãnh đạm, ngay cả phi duyệt bên cạnh cũng không nghe ra chút hàm ý chân thành trong lời nói của hắn. Kể từ hôm nay, nàng chính là hoàng quý phi của trẫm. thân phận, chỉ dưới hoàng hậu. Quân nghi phía dưới, cũng không vì một câu nói của hắn mà sắc mặt chuyển sang vui mừng, ngược lại, mặt xám như tro tàn. Phần sủng ái ngàn dạng người không có được này lại rơi lên trên đầu mình. Mà ngươi, nô cơ! Cô dạ kiết nhìn sang cô gái dẫn quỳ dưới đất, thấy nàng ta sống lưng cứng ngắt, đang nóng dội đợi mình hạ lời. Trẩm cho ngươi hai lựa chọn. Một là đi theo hoàng hậu, còn hai là đi theo trẫm. Không chỉ nô cơ, mà tất cả mọi người có mặt ở đây cũng lộ giả mặt kinh ngạc. Gần như là không chút nghỉ ngợi, cô gái nặng nề dập trán xuống nền đất. chân nữ nguyện ý đi theo hoàng thượng. Được. Cô giả kiết nhà công khóe miệng, giống như là chợt nhớ lại cái gì đó, nhẹ nhàng nói. Nô cơ, con nhớ ngày đó ở Lạc Thành, trắm có vỗ lên trên bắp chân của ngươi một cái. Bên cạnh, Phi Duyệt nghe thấy rõ ràng. Một phát kia, bản thân mình dĩ nhiên là rõ hơn ai hết. Đô kê này chính là thay thế mình vào cung đúng không? Quân ẩn đã đồng ý với cô giả kiết, sau một tháng sẽ đưa cô gái ở Lạc Thành kia vào cung. Không ngờ hoàng đế thật sự có tính toán. Dân nữ, dân nữ nhớ! Tất cả mọi chuyện xảy ra ở Lạc Thành, quân ẩn đều đã nói với cô ta một chữ không sót. Chỉ sau hoàng đế đến lúc gặp mặt sẽ hỏi. Một chữ kia của trẩm, một tháng này... Có cảm giác gì không? Cô giả kiết dương tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Phong Phi Duyệt, đặt lên trên đầu gối của mình. Bẩm hoàng thượng, dân nữ cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Bản thân nô cơ chính là thế thân, bây giờ vừa dặn nghe hắn hỏi như vậy, khóe miệng dãn ra vài phần đắc ý. Nghe hai người đối đáp, Phi Duyệt có cảm giác như người ngồi trên bàn trông Chẳng lẽ hoàng đế còn âm thầm hạ xuống động tác gì khác sao? Cái này, đoán chừng phải qua mấy ngày nữa mới có thể phát tác. Lúc cô giả kiết nói ra lời này, hai mắt tự nhiên lý sang phong phi duyệt, khóe miệng theo ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, từ từ dương lên. Hoàng hậu, nàng muốn biết trầm thả cái gì vào trong cơ thể nàng ta không? Tay nàng bị cô giả kiết giữ trong tay, tận lực buông thỏng, dưới ảnh hưởng tâm lý. Cảm thấy một dòng nước lạnh dường như theo bắt chân của nàng không ngừng kéo dài chạy dọc lên toàn thân. Là cái gì? Quân ẩn nhìn hai người ngồi đó tuấn nhang lạnh khóc cũng lộ ra mấy phần lo lắng. Quân tướng gia có liên quan lại không nói một lời nào quả tim cũng đã treo đến cổ họng rồi. Cô giả kiết lạnh lùng ngạo nghệ giống như khí phách quần lâm thiên hạ đem thần sắc mỗi người thu hết vào đáy mắt. Hắn muốn bọn họ hiểu thiên hạ này Chúa tệ tất cả, rốt cuộc là cái nào? Đợi đến lúc nàng ta phát tác, Thì nàng sẽ biết ngay. Lại là độc. Lòng bàn tay phi duyệt lạnh như băng, Lạnh lùng cười một tiếng, Chẳng lẽ là, Đều làm nàng bất độc bách sao? Cô giả kiết vút da ngón tay thon dài của nàng, Từng ngón, từng ngón, Mỗi một đốt ngón tay đều không bỏ sót. Nhìn phong phi duyệt phóng tầm mắt sang bên cạnh, Hắn cười khẽ, cười tùy ý, cười thỏa mãn, cười tà nịnh, cười dương tay nắm lấy tai nàng siết chặt trong lòng bàn tay của mình, giống như siết lấy cổ đối phương, không cho người ta chút cơ hội thở dốc. Chương 40 Đột nhiên tới cầu cứu Ngón tay bị dùng sức đẻ ép, phi duyệt cắn môi. Qua một lúc lâu mới mở miệng. Hoàng thượng, tay của thần thiếp đều muốn gãy rồi. Cô giả kiết nhếch mép cười, kéo lấy tai nàng, đặt lên đầu gối mình, hướng mặt xuống phía dưới. Đồ cờ, cung trắm về tẩm điện, về phần nghi hoàng quý phi, chuẩn bị một chút, tối nay liền thị tẩm. Tay bị buông ra, cô giả kiết đứng dậy, thân ảnh cao lớn, liền ra khuất ánh mặt trời trước tầm mắt phong phi duyệt. Hắn không nhanh không chậm đi xuống đại điện, không nói thêm câu nào nữa, ra ngoài. Sau lưng, nô cơ đang quỳ theo sát mà đi. Lúc đi ngang qua người quân ẩn, hai người ăn ý nhìn nhau, chỉ là gật đầu sải bước ra ngoài. Cha, con không muốn ở lại hoàng cung. Quân nghi thấy người đã đi xa, hai tay dội dã nắm ống tay áo quân tướng gia cầu khẩn. Nữ nhi, nữ nhi không muốn làm hoàng quý phi gì cả. Cha, người cho con trở về đi. Nói bậy. Quân tướng gia gầm lên một tiếng, đột ngột rút tay lại, tay áo ngay ngắn bị nàng kéo đến uống nếp. Hoàng cung là nơi hưởng phúc, bao nhiêu người muốn còn không có được cái mệnh đó. Nhưng mà, nhưng mà nữ nhi... Quân nghi thần sắc ủ rũ, hai tay cương cứng bên người, tâm mắt ai quán, nhìn về phía quân ẩn bên cạnh. Nàng mở miệng, lại thấy hồn dứa của hắn hoàn toàn không đặt trên người mình. Phi duyệt từ trên cao nhìn xuống quân nghi cũng không khỏi quá ngây thơ quân gia gì cũng cố địa gì của mình đã hy sinh một đứa con gái còn có thể quan tâm đến nàng ta sao hai tay nhấc làn váy lên nàng từ trên ghế loan đứng dậy cung trang lộng lẫy kiều diễm ở phía sau nhìn tỷ tỷ của con xem ngữ khí của quân tướng gia rất có ý vị hận rèn sắt không thành thép lúc đó cha đưa tỷ tỷ con vào cung hôm nay không phải tỷ ấy rất tốt sao? còn trở thành quốc mẫu quyền triều nghi nhi chỉ cần con hầu hạ hoàng thượng thật tốt quyền thế trên dạng người này tương lai là của hai tỷ muội các con không phải sao? nhưng mà quân nghi cứng miệng thần sắc càng thêm không chút lay động ánh mắt nàng mang theo hy vọng phát ra giản dạng, dạng chút điểm sáng nhìn về phía quân ngẩn ca ca! Khi Duyệt lướt qua đám người bọn họ, mắt nhìn thẳng, nhìn đến ánh mặt trời rạng rỡ ngoài điện, người vẫn chưa đi ra ngoài, liền bị quân tướng gia sau lưng gọi lại. Duyệt nhi! Không! Hoàng hậu nương nương! Ông ta xoay chuyển giọng điều cực nhanh, hàm ý trong lời nói, cái gì cũng có, chỉ là không có một chút cái gọi là thân tình. Chuyến di! Khi Duyệt đưa lưng về phía đám người, Nhìn từng tia dương quang, chiếu xạ trên bầu trời mái ngói lưu ly, tạo thành một bức rèm che ngũ sắc hư ảo. Sau này, cha phải giao quân nghi cho con rồi. Một câu rơi xuống, đem lấy toàn bộ hy vọng của quân nghi đánh nát. Khóe mắt chỉ có gò má lạnh thúc vô tình của quân ngẩn, nàng đứng nguyên một chỗ, mặt cho lòng của mình càng lúc càng lạnh thấu. Con không giúp được mùi ấy. Đây là nơi nuốt người không nhã xương Bản thân con còn khó bảo toàn Chỉ nói gì là bận tâm đến mũi ấy vừa nói dứt câu Nàng không để ý đến sắc mặt quân nghi ám đạm phía sau Trực tiếp trở về phường Liễm Cung Dùng bữa trưa xong Phi dịch ngồi ngay ngắn trên án kỷ bên cạnh Tay cầm bút lông Đang từng nét từng đường luyện chữ Nương nương Ngọc Kiều đi tới, hướng người đang hết sức chuyên chúa kia gọi. Nghi hoàng quý phi cầu kiến. Chữ này, nàng luôn luyện không được. Phi Duyệt khẽ nhíu mi, chỗ eo bằng tay bởi vì cầm bút một lúc lâu, mà bắt đầu nhức mỏi. Ngọc Kiều tưởng rằng nàng không nghe thấy, chỉ đành phải tiến lên vài bước, thanh âm so với lúc nãy lớn hơn vài phần. Nương nương, nghi hoàng quý phi cầu kiến. Ôn ao gì chứ? Phong Phi Duyệt ngước mắt, liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục múa bút trong tay. Ngọc Kiều kinh hải một trận, lập tức im lặng, đứng sau một bên. Qua một lúc lâu, nàng mới đặt bút lên trên nghiên mực, lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ. Bảo mũi ấy vào đi. Dạ. Lúc Quân Nghi đi vào, thân sắc lãnh đạm, phía sau đi theo mấy mama cùng cung nữ, phục sức trang sức trên người cũng đều đã đổi. Cung trang màu hồng lại phối thêm một vài chiếc trăm vàng lắp lấy, làm nổi bật khiến các người nàng ta càng thân xinh đẹp. Môi nhẹ điểm hồng, bàn tay thoang dài trắng nõn lắp trong ống tay áo rộng thùng thình. Chỉ là đôi mắt kia, ảm đạm, không ánh sáng. Tham kiến, hoàng hậu nương nương. Quỳ gối cúi đầu, phi duyệt dương tay kéo cổ tay nàng ta. Mùi mùi không cần đa lễ. Quân nghi đứng dậy, lợi dụng cơ hội này hai tay dưới ống tay áo nắm chặt tay phong phi Duyệt không bỏ ra, khó mắt hướng sang bên cạnh, trong đôi con người lại lấp lánh vô số ánh sao, tay bị nàng ta bóp đau mơ hồ còn truyền đến một cổ sợ hãi. tỷ tỷ, một tiếng gọi kia thay năm trầm thấp, chỉ là dùng hình dáng cánh môi phát họa ra. tỷ tỷ, tất cả lui ra, phi Duyệt mơ hồ phát giác nàng ta có lời muốn nói. Ngọc Kiều nghe vậy, mang tất cả nha hoàn trong phượng liễm cung lùi xuống, mà đám người đi theo sau quân nghi lại duy trì đứng nguyên tại chỗ, không có chút ý tứ rời khỏi. Bổn cung bảo các ngươi lui ra. Khi duyệt quát lớn một tiếng, lướt qua quân nghi đi đến trước mặt đám người kia. Mama dẫn đầu đã lớn tuổi, búi tóc trên đầu được giải cẩn thận tỉ mỉ. Bà ta ngẩng đầu hướng phía phong huy duyệt hùng hồn nói. Chúng nô tài là người hoàng thượng an bài ở bên cạnh nghi hoàng quý phi. Không có dặn dò của hoàng thượng, nô tài không dám tự ý rời đi. phản rồi! Phi Việt không nộ mà quy nô tài trong cung này thật đúng là một đám chó cậy thế chủ. Trong quảng hậu cung là hoàng hậu chứ không phải hoàng đế. Nhưng chủ nhân của nô tài chỉ có một, đó chính là hoàng thượng. Tính tình Phong Phi Duyệt giống cũng không tốt. Hai ba câu liền khiến nàng cắn chặt răng nhà, mất đi nhẫn nại. Dưới lòng bàn tay, một luồng nội lực càng lúc càng tụ lại mạnh mẽ. Ma ma kia thấy hoàng hậu không nói gì nữa, chỉ tưởng rằng sợ rồi, vừa muốn kéo miệng cười, liền thấy một cổ khí lực mạnh mẽ giống như trận tuyết lỡ, bịch một tiếng đánh bay bà ta ra ngoài. Ma ma! Ma ma! Mất đi người chủ định, đám người đều chạy dục đi, Ba chân bốn cẳng muốn nhiều mama ma đứng dậy. Hoàng! Máu đỏ tươi theo khóe miệng chảy vào dạc áo trên y phục nghiêm cẩn của bà ta. Cả người giống như một túi giải rách, mặc cho người ta kéo đỡ thế nào cũng không dậy nổi. Phi duyệt khép cửa điện lại, xương qua khe hở chưa đóng, lạnh lùng nói ra bên ngoài. Mama ma là người của hoàng đế. Một chứng này, báo hoàng thượng tự mình đến đòi lại bổn cung vậy. Nặng nề khép cánh cửa lại. Hai người lần lượt đi vào trong nội điện. Phi Duyệt còn chưa đứng vững gót chân, quân nghi sau lưng liền thịt một cái quỳ xuống. Tỷ tỷ, cứu muội Nàng cho rằng quân ẩn đã nói rõ ràng hết cả rồi. Ta không cứu được muội Phi Duyệt ngồi thẳng xuống một bên, giao cung rồi cũng đừng dành chú ý ra bên ngoài nữa. Tỷ tỷ. Quân nghi hai đầu gối chạm đất, vừa quỳ vừa tiến lên. Mụi tuyệt đối không thể thị tẩm nàng ta ngẩng đầu, thân sắc thống khổ, hai tay lần nữa nắm chặt tay phong phi duyệt không buông. nếu như muội lo lắng, hoàng thượng phát giác ra muội phi duyệt bỏ tay ra, từ trong tay áo móc ra một lọ thuốc. đường lưỡi của muội đã gì muội mà trải sẵn? quân nghi muội còn lo lắng cái gì? không phải vậy, không phải vậy. quân nghi ý vậy lắc lắc đầu, trăm vàng trên tóc phát ra da chạm vô lực. tỷ tỷ muội đã không còn cách nào nữa. muội có phải đang che giấu chuyện gì hay không? Phi Duyệt khẩn trương, hai tay giữ chặt dây nàng ta. Đã đến lúc nào rồi, muội còn có tâm trạng ở đây khóc lóc. Quân nghi nghe vậy, rồi xoa nước mắt, đứt nở mấy tiếng xong, mang theo cặp mắt sưng đỏ, mở miệng. muội muội có con rồi, là không thể nào thị tẩm. Chương 41 Bí mật thông đồng Như gặp phải Lô Phong, Phi Duyệt giật mình ngay tại chỗ, đột ngột như vậy khiến nàng không kịp ứng phó. Tỉ tỷ quân nghi bất an lây lây nàng. muội phải làm sao mới được? Con! Phi Hoàng Hồn trong mắt ẩn chứa nổ khí sôi trào. Của cái nào? Quân nghi bị ánh mắt lạnh thấu xương của nàng, làm sợ tới mức không nói ra lời, càng thêm khó mở miệng. phi diệt thấy nàng ta không ngừng né tránh, trong lòng càng sáng tỏ. Quân ẩn, biết không? Hai chữ kia, chui vào trong tay cô gái, liền khiến nàng ta khó khăn lắm mới ngừng khóc, lần nữa khó kiềm chế. Đầu càng giống như nặng thêm ngàn cân, chậm chậm gật xuống. Mùi Phi Duyệt tức giận không thôi, hai tay dùng sức đem nàng ta từ trên người mình đẩy ra. Nếu hắn đã biết mũi có đứa bé, tại sao vẫn đồng ý để mũi tiến cung? Bởi vì huynh ấy muốn để tất cả mọi người biết, đây là con của hoàng thượng. Quân nghì ngã xuống đất, một tay chống nửa người trên, tay kia tự nhiên bảo vệ bụng của mình. Con của hoàng thượng, mùi con hoàng thượng căn bản không có vì duyệt nói được nửa câu trong đầu quỳnh một tiếng giống như sát đánh ngón trỏ run rẩy chỉ cô gái dưới đất loại tử tội lẫn lộn quyết thống hoàn thất này các ngươi cư nhiên dạ tâm của đám người quân gia này chẳng trách cô giả kiết lại phòng bị như vậy cha nói chỉ cần qua tối nay rồi thì nửa đời sau không cần lo lắng nữa nhưng mà muội không muốn nếu muội thì tấm thật đứa bé sẽ không toàn mạng. Quân nghi bò dậy tiếng lên, nắm chặt làn váy của nàng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ cứ muội đi. Cứ, ta phải cứ thế nào? Phi Duyệt không qua ai ra gì, chỉ là duy trì tư thế đứng, tầm mắt bị cố định. Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ rồi. Nếu như muỗi không thị tẩm, đứa bé trong bụng muỗi sẽ càng chết thảm hơn. Hơn nữa, liền đấy đến cả quân gia vừa đúng cho hoàng thượng một cơ hội nhổ cỏ tận gốc. lời nàng nói cũng không phải đe dọa. một khi cô giả kiết biết được bí mật trong này như vậy, tất nhiên sẽ đột kích trí mạng, cùng bỏ đá xuống giếng. còn có thái hậu hai cung. điều nói hoàng thượng sắc mặt quân nghi ẩn đỏ, nơi cổ họng chưa sót, sở thích trên giường của cô giả kiết nàng sớm đã nghe quân duyệt nói qua con của muội sẽ không toàn mạng hắn cũng không quan tâm sống chết của mẹ con muội lẽ nào muội còn muốn mạo hiểm như vậy sao phi Duyệt nhìn quân nghi hàng mọn ôm lấy hai chân mình không hiểu hỏi muốn muốn con là của muội nàng ý dị gật đầu lúc này nàng có thể nghĩ tới chỉ có phong phi Duyệt, hai tay càng lúc càng thu chặt đây là hy vọng duy nhất của mình nước mắt nóng rát Theo gò má trắng nõn của quân nghi chảy xuống đến trên chân nàng, thấm vào dạy dốc đơn bạc mỏng manh. Phi Duyệt chỉ cảm thấy nước mắt kia so với nước sôi còn nóng hơn, nhưng mình hết lần này tới lần khác trốn không thoát, tránh không được. Cuối người kéo nàng ta đứng dậy, Phi Duyệt theo đó ngồi xuống một bên, nàng bưng chán trà lạnh trên bàn, uống dài hớp. Màn đêm buông xuống, lại đột ngột xảy ra chuyện như vậy, nhất thời ngay cả nàng cũng rối loạn. Quân nghi suy chặt khăn tay, chỉ là co rút thân thể, không dám nói một câu. Từ nhỏ, cuộc sống nương nhờ vào người khác, đối với nàng mà nói, đã thành thói quen. Phong Phi Duyệt biết, quân nghi là liều chết không chịu thị tẩm, rắc rối này, nàng vẫn phải giải quyết. Quân già, dù sao cũng liên lụy đến chính nàng. Tỷ tỷ Ra ngoài Đau đầu đặt chén tử xa xuống, hai tay Phi Duyệt xoa xoa quyệt thái dương thần sắc cực kỳ nặng nề. Quân Nghi lui một bước, bộ dáng qua lê đắm lệ thật sự đáng thương. Đợi đã! Phi Duyệt chợt nhớ tới cái gì đó, trong mắt chợt lóe lên, tro tàn ảm đạm nặng nề lại bùng cháy. Đô cơ kia, tin được không? Quân Nghi dừng bước, dội gật đầu liên tục. Quân ấy nói, Nô cơ là người của mình, sẽ không phản bội quân gia. Chắc chắn như vậy. Phi Duyệt thầm nghĩ tới, Người có tâm cơ kính đáo giống như quân ẩn, kẻ được đưa vào cung, sao có thể không chịu sự khống chế của hắn? Chắc chắn. Được. Phi Duyệt đứng dậy, dẫn nàng đi ra ngoài. Ở yên trong tầm điện của muội người nào cũng không cần tiếp kiến, càng không được bước ra ngoài một bước, rõ chưa? Tí tí. Hóc mắt một hồi lạnh buốt tầm mắt quân nghi mờ mịch như đám sương mờ tỷ chỉ giúp muội không ta giúp chính mình phi việt lên tiếng phủ nhận người đã ra khỏi nội điện nàng mở cửa vừa định đi ra ngoài lại thấy mạch thần lại trên tay bưng thuốc đứng ở bên ngoài mạch mạch ý ý sứ, ý sứ hắn, hắn sao, sao lại, sao lại ở, đây? ở đây tầm mắt theo hơi nước lượng lờ rơi lên trên tay hắn sao vậy hắn lại tự mình đưa thuốc tới tỷ tỷ muội đi trước Quân Nghi cúi đầu dội dã nhất chân, nhưng không ngờ mặt không quen cung trang dướng díu, hơn nữa trong lòng khẩn trương. Một cước liền bước trật, cả người hướng phía ngoài nhào xuống, mai mà mặt thần lại bên cạnh kịp thời đỡ được. Nghi hoàng quý phi, cẩn thận. Cám, cám ơn. Quân Nghi rụt cổ tay ra phía sau, lại bị hắn nắm thật chặt, giá mặt nam tử thay đổi trong nháy mắt. Phi diệt nhìn thần sắc hai người trong lòng kinh hải nghi hoàng quý phi muội lùi xuống đi vừa dứt lời mạch thần lại lúc này mới buông tay chỉ là đôi con người đột nhiên trở nên thâm sâu dị thường khóe mắt phát thảo hiện ra mấy phần tìm kiếm thấy vậy sống lưng quân nghi đột nhiên lạnh buốt vội vàng như chạy trốn rời khỏi đại điện mạch y sư có phải ngươi phát hiện ra cái gì không từng câu từng chữ nàng hỏi cực kỳ cẩn thận nương nương nương nương hy vọng thần là phát hiện hay là giả dờ như không biết. Quả nhiên, hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Phi Việt thầm nghĩ, chuyện này nếu muốn lừa dối rót lọt, thật đúng là không thể thiếu sự giúp đỡ của hắn. Ta, Mạch Y Sư, đây chính là đại tội khi quân. Nàng thẳng thắng đối đáp, chỉ là cảm thấy, có thể tin tưởng tên nam tử này. Thậm chí, đến chính bản thân nàng cũng không nói ra được một lý do. Cứ nói, đừng ngại. Mạch thần lại thần sắc lạnh lùng, Theo lời nói của nàng hiện ra dài phần nghiêm trọng. Bộ dạng quân nghi như vậy có thể che giấu được không? Phi Duyệt trực tiếp hỏi thẳng, giá mặt đầy âu sầu. Từ mặt tượng nhìn lại, nếu bây giờ nghi hoàng quý phi thị tẩm, còn có thể che giấu được. Mạch thần lại thấy thần sắc nàng khẩn trương nhìn mình chầm chầm. Thần có cách. Thật sao Phi Duyệt mừng rỡ, tâm tình kích động còn chưa tản đi. Cô mặt nhỏ nhắn lần nữa xỉu xuống. Chỉ là mũi ấy liều chết không chịu thị tẩm, ta bây giờ nghĩ thấy liệu có thể dùng di qua tiếp mộc chi thuật lừa hoàng thượng một đêm thị tẩm này. Cái xác hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là nương nương phải mạo hiểm rồi, nếu bị hoàng thượng phát hiện đây chính là tử tội mất đầu dù sao, sao cũng là một lần, lần chết còn không, không bằng, bằng dùng mạng đấu phong phi duyệt ngẩng cao gương mặt đầy kiên nghị một lúc sau mới ngờ dượt hỏi ra lời ta chỉ là không hiểu mạch y sư hà cớ hết lần này đến lần khác dốc sức tương trợ đôi mắt trầm tĩnh của nàng giống như bầu trời đầy sao lấp lánh rực rỡ khuấy động mạch thần lại không dám nhìn thẳng vào đó ta nói rồi bởi vì Là ta nợ nàng. Nớ. Phong phi vừa trầm mặt, không lên tiếng nữa. <cười> Ban đêm, bên ngoài Phượng Liễm Cung, hai chiếc đàn màu treo trên cao, tung lên màn đêm cô tịch. Trong điện, trên chiếc bàn gỗ tử đàn điêu khắc bốn phía, bày biện thức ăn tinh xảo ngon miệng, ở giữa đang đun một ấm rượu. Mùa rượu thuần khiết bốn phía, từng chút từng chút, bám vào mỗi ngóc ngách. Đàn cung đình màu vàng cam, u tối mị hoặc. Phong Phi Duyệt một tay nâng cầm, giống như đầy bụng tâm sự. Đôi mắt xinh đẹp chầm chầm nhìn vào bếp lò ủ rượu thịt anh kia. Nàng nhặt cánh qua bên cạnh lên, ném vào một cánh. Mùa rượu thơm ngào ngạt, càng phát ra nồng đậm. Hoàng, hoàng thượng, thượng giá, giá lầm. lầm! Một tiếng thông báo khiến nàng hoàng hồn chỉ thấy cô già kiết đã sải bước tiến vào thần thiếp tham kiến hoàng thượng phi duệ đi đến cuối người hành lễ hoàng hậu không cần đa lễ cô già kiết nhìn một bàn đầy rượu với thức ăn kia chăm chọc cười nói lẽ nào lời trẫm nói lần trước nàng đã ghi tạc trong lòng rồi hắn nói bận rộn một ngày chỉ muốn có người ủ sẵn rượu đợi mình tâu dân phi duệ gật đầu nàng thật sự đã ghi tạc trong lòng Cô giả kiếp cười nơi khóe môi cứng ngắt, hắn nghiêm túc nhìn phi duyệt một hồi, lúc này mới ngồi xuống, kéo nàng đến bên cạnh mình. Chương 42 Tay cô giả kiếp mang theo cảm giác lạnh lạnh bên ngoài, tham lam hấp thu nhiệt độ trên tay phong phi duyệt. Cô già kiết lặng lặng kề sát đến bên tay nàng, nhẹ giọng hỏi, tâm tình dường như không tệ. Hoàng hậu sao nàng lại biết trọng sẽ đến? phi Duyệt giật mình, đây nhất định cũng đã thành thói quen rồi. che giấu quay mặt đi, nàng đem rượu đã ủ nóng sẵn từ trên lò nhấc xuống, thay hoàng đế rót đầy một chén. tối nay là ngày đại hôn của người cùng muội muội, theo lý hoàng thượng không nên đến đây. Tay cô già kiết nắm lấy tay nàng cũng không có ý định buông ra, mà là cùng nàng mười ngón giao nhau. Duyệt nhi. Trẫm không muốn sang đó. Bàn tay đang chấp nâng ấm rượu dừng lại giữa không trung. Lòng phong phi duyệt trầm xuống, chậm rãi thả ấm rượu lên trên bàn. Hoàng thượng! Thân sắc cô già kiết đầy mệt mỏi, thân thể khẽ nghiêng ra phía sau. Đầu mày anh Tuấn kiên định nhíu lại cùng một chỗ. Hắn nhứt chán rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Phi duyệt mạnh mẽ tự kiềm chế, đem hai tay mong muốn dư ra, gắt gao đè xuống bên người. Một giọt rượu, Theo khóe miệng không hề có đường công của nam tử, nhẹ nhàng chảy xuống, cô tịch. Lạnh lùng cao ngạo, nhất nhất bày ra, nàng đút khăn gấm đem giọt rượu lao đi, tay hai người thủy chung siết chặt lấy nhau, chưa một lần buông ra. Ba chán mị hoặc, một chén rượu xuống bụng. Phong Phi Duyệt nhìn chán rượu không còn dưa lại một giọt, miễn cưỡng gượng cười, lại rót đầy một chén Quang thượng, người thân bất do kỹ quá nhiều... Ánh mắt cô giả kiết mang theo tư thái mong lung, kéo tay phi duyệt, mơ mỏng in lên trên mưu bàn tay của nàng, môi của hắn giống như người của hắn, băng lãnh, lạnh lẽo. Nam tử giương tay dòng lấy eo nàng, kéo nàng lại gần mình. Không chút do dự cúi đầu, phong phi duyệt chỉ cảm thấy hô hấp giống như bị cái gì đó ngăn chặn, đôi môi, bị đầu lưỡi ướt ác nóng bỗng cậy mở. Theo bản năng muốn trốn tránh lại bị hắn quấn lấy, hết lần này đến lần khác. Quên mất phản ứng, nàng trận tròn mắt hạnh, mưa rượu trong miệng, lưu luyến giữa răng môi hai người. Lửa nóng khó nhịn, cô giả kiết nhìn người con gái phía dưới, nụ hôn này, giống không khiến hai người ý loạn tình mê, ngược lại, giống như đang thổ lộ điều gì đó. Bàn tay dày rộng khoan hậu giữ lấy gò má trắng nõn của nàng. Hôn lần nữa sâu hơn, khi duyệt thở hỗn hển thứ gì đó chạm đến cổ họng của mình, giống như sắp hít thở không thân nữa rồi. Một lúc lâu sau, cô già kiếp mới lưu người ra, lòng ngực phập phòng, cùng nàng tráng tựa tráng. Hai tay phi duyệt đặt trên cổ tay của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ hồng, thở hổn hển. Duyệt nhi. hử? Phía trên không có thanh âm. Phi duyệt ngẩng cao cầm, vừa dặn cùng đối diện với đôi con người màu hổ phách của nam tử. Trẫm, đêm nay không đi nữa. Phi duyệt thất kinh. Mùi rượu giữa cánh môi cô giả kiết Tỏa ra bốn phía Hoàng thượng, người Không phải là của một mình thân thiết Hoàng hậu Nam tử đổi lại sưng hô Ngữ khí không vui Thấy nàng chỉ là mở to mắt nhìn chầm chầm Liền hòa quảng vài phần Nếu có một ngày Nàng thực sự yêu rẫm Liệu có còn giống như hôm nay Đem trẫm đẩy ra ngoài như vậy không Phi vừa chi gặp phải lôi phong nói không ra lời Ánh mắt sâu thẳm khác thường kia Giống như muốn đem lấy chính mình Hoàn toàn hòa tan vào trong đó Nàng hạ thấp tầm mắt Không dám nhìn thẳng Hoàng thượng nói như vậy Cô giả ký cười khẽ Một tiếng kia không mang theo nhiệt độ Của ý cười Ngay vào trong tay nàng lại chăm chọc hết sức Hắn nhẹ lui ngươi Nhất chén rượu trên bàn chậm rãi đổ vào trong miệng Rượu không còn tinh thuần nữa Phi duyệt nhẹ mở môi đỏ Cuối cùng không có ngăn cản Ba chén mị quạt, hai chén đã xuống bụng. Cô giả kiết như bây giờ, khiến nàng một chút cũng đoán không ra. Nhìn hắn tự mình rót rượu, Phi Duyệt không chút nghi ngợi dương tay. Hoàng thượng, uống nhiều rượu hại thân. Vậy sao? Nam tử dung ra đem tay của nàng hất xuống. Phi Duyệt nhìn hắn uống hết chén thứ ba, hai mắt xích sao khép chặt, đột nhiên toàn thân bất chợt nặng nề. Cô giả kiết lại té nhào cả người lên trên người mình. Nửa người trên của phong Phi Duyệt ngã ra sau, hai tay dội đỡ lấy thắt lưng tình trắng của hắn. Quang thướng! Cô giả kiết tựa vào bờ dai thon gậy của nàng, từng lần, từng lần lặp lại. Duyệt nhi! Duyệt nhi! Phi Duyệt kinh ngạc, nàng ngơ ngác đứng sừng một chỗ. Sau một hồi lâu, mới học theo động tác của cô giả kiết hôm đó, dương một tay đặt lên lưng hắn vỗ nhẹ. Ba chén rượu này lại thuận lợi như vậy. Nàng mở mắt nhìn lại. Xuyên qua cửa sổ rộng mở, đối diện ánh trăng sáng rõ, gắn đầy sao đêm lấp lánh, trên người dính mắt tựa như có men say. Hai người cứ như vậy duy trì động tác này, cho đến khi sóng lưng phong phi duyệt tê cứng, mới hoàng hồn lại. Hoàng hậu nương nương. Trước phượng liễn, dài tên thì dạy hành lễ. Phi duyệt cho người đỡ cô già kiết lên phượng liễn, sau đó chính mình cũng đi vào theo. Bãi giá, nghi hòa điện. Dạ. Dọc đường đi, nàng để cô già kiết tựa lên trên da mình, phóng mắt nhìn đi. Nam tử lúc này, cởi bỏ một thân tôn quý, ngay cả lệ khí được trang bị đầy đủ cũng không còn tồn tại. Đỉnh mày bén nhọn cũng ẩn dấu đi, toàn bộ ngũ quan hòa quảng. Nàng đưa một ngón tay, nhẹ nhàng ở trên sóng mũi kiên nghiệm của hắn, ngứt xuống. Hoàng hậu nương nương, đến nghi quả điện rồi. Bên ngoài thượng miễn, thị dệ đã dừng chân. Lúc đưa cô gia kiếp vào đại điện, quân nghi đang lo lắng, bất an, đi qua đi lại, nhìn thấy phong phi duyệt. khuôn mặt nhỏ nhắn, giấy mắt liền phấn khởi. Tí tí! Người trong điện sớm đã bị cho lui. Hai người hợp lực mang hắn lên chiếc giường bên cạnh, còn thiếu dài bước như vậy đã nhìn thấy một đôi tay ngọc nõn nà từ giữa chiếc màn tơ rủ xuống đất dương ra. đại truyền audio lê duy trư lê và phía sau thế này chào tạm biệt.